các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng khi vào thì đã phát hiện da toàn thân của đứa trẻ xuất hiện rất nhiều nốt đỏ kỳ lạ. Các vết đỏ hầu như đã phủ hết khắp người của đứa bé. Kỳ lạ hơn là nó không có dấu hiệu dừng lại mà chỉ cần đứa bé gãi đến chỗ nào thì ngay lập tức chỗ đó đã lại mọc lên những cái nốt đỏ đó. Cả phi lẫn ngập sợ hãi liền đưa con gái tới trạm y tế xã ngay trong đêm. Tới đây, họ chẩn đoán rằng Đứa bé bị dị ứng với một số chất lạ, có thể là trong thức ăn hoặc là những thứ lạ đứa bé tiếp xúc phải. Cuối cùng, họ kê cho cô bé một số loại thuốc trị dị ứng rồi cho cô bé về nhà. Lúc này, Phi và Ngọc Mít hở phào nhẹ nhõm, đưa con gái về nhà, thế nhưng sau mấy hôm thì tình trạng đó trên người của cô bé vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà lại nặng nề thêm. Những nốt đỏ bị lở loét nhiễm trùng Mân Mộ nhìn rất khủng khiếp, toàn thân của cô bé chúc anh bây giờ không còn chỗ nào là lành lặn được. Phi và Ngọc thương con gái, xoay sở chạy chớp đủ đường, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực chờ đợi đến thứ gọi là phép màu. Sau một tuần kể từ ngày mắc cái căn bệnh lạ, thì đột nhiên cô bé đã lên cơn co giật, miệng thì xùi thứ bọt mép màu trắng. Biết con gái khó lòng qua khỏi, vợ chồng của Phi và cụ Mến đều thúc trực bên cô bé suốt cả ngày hôm đó. Ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, khóc sưng cả mắt vì thương cô bé. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cô bé cảm thấy cơn đau bên trong người đã vượt quá giới hạn thì cô bé đưa tay lên kéo phi xuống sát bên cạnh rồi nói: "Bố. Bố đừng lấy chiếc vòng của con. Chiếc vòng này là của con mãi mãi." đó là của con. Nói xong thì cô bé cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Phi lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, con gái nói sao thì anh cũng gật đầu đồng ý tới đó. Còn ngập và cụ mến thì chẳng thể chịu nổi được cú sốc đó, khóc ngất lên ngất xuống không còn biết gì. Bây giờ chỉ còn Phi là có thể đủ tỉnh táo để gánh vác được mọi chuyện, dù đau đớn cũng chẳng kém nặng, nhưng anh vẫn phải gồng mình lo liệu đám tang cho con gái đến nơi, đến chốn. Phi nhớ lời của con gái trước khi chết, con nói với anh nên chiếc vòng đó anh vẫn cẩn thận đặt bên trong quan tài bên cạnh của cô bé. Tròn 3 ngày sau cái chết của con gái của mình, thì có rất nhiều chuyện quái đản đã xảy ra liên tục đến với gia đình của anh. Thằng bé Long, con trai của Phi, luôn miệng nói rằng thấy chị của nó đứng ở cửa và vẫy tay với nó, nhưng mà khi tiến lại thì không thể sờ được người của chị. Những tưởng rằng thằng bé thương chị quá nên đâm ra hoang tưởng, nhưng không. Chính là mẹ của cô bé cũng nói rằng hẳn đêm vẫn luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn cô mỗi khi cô đang ngủ. Vào một tối, vẫn như bao buổi tối khác, trước khi đi ngủ, phi thường ra phòng khách tấp nhang cho con gái, nhưng hôm nay, anh lại không quay vào phòng đi ngủ mà lại đi ra ngoài sân, ngồi ở chiếc bàn trà hút thuốc. Phi cứ ngồi thẫn thờ, suy nghĩ đủ thứ chuyện mãi vẫn không chịu quay về phòng. Tự dưng, anh nghe bên tai vang vẳng tiếng khóc của một đứa bé gái, mặc dù nghe không rõ nhưng chỉ nhiêu bấy thôi, anh cũng đã nhận ra tiếng khóc đó là của con gái mình. Bất giác, anh nhìn ra xung quanh như muốn xác định tiếng khóc đó từ đâu đến, nhưng chẳng thể nào biết được, bởi lẽ tiếng ấy đã vọng ra từ tứ phía. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, khiến cho phi không thể nào ngồi yên được một chỗ nữa. Anh chạy theo tiếng khóc, chạy mãi, giật tuốt bãi đất hoang lúc nào mà không hay biết, rồi tiếng khóc đột ngột biến mất. Phi quay đầu nhìn lại, thì lúc này anh mới hoang mang nhận ra rằng, xung quanh trơ trọi chẳng có một thứ gì ngoài màn đêm mờ ảo và đầy tịch liêu. Phi cũng chẳng rõ tại sao, tại sao anh lại đến được nơi này mà bây giờ trong đầu lại rỗng tuếch, đang quay cuồng tìm lối về nhà thì bất chợt tiếng của một bé gái đã vang lên. Ngay lập tức, Phi nhận ra là giọng của con gái anh. Lúc này, trong cái màn đêm lạnh lẽo Phỉ nhìn thấy bóng dáng của đứa con gái, cô bé đang từ từ tiến về phía của anh. Phỉ đưa tay giật đón lấy nó rồi khóc lắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net